Trường thứ bốn người nhằm Kỳ Ngộ Chủ thể của bức tranh Quan Sơn Ngộ Tiên Đổ Là Quách Điển bên trong mộ cổ Ô Dương Vương Phía dưới bức tranh Là mộ đạo đằng trước gian điện Có rất nhiều kẻ trộm mộ Ăn mặc như phường hát kịch Đang vận chuyển hàng đống minh khí chất như núi Còn bên trong Quách Điển Lại là một cảnh tượng kinh tâm động phách hoàn toàn cháy ngược. Quách đá bên trong quách điện bị bậy tùng, xung quanh có năm tên trộm mộ nằm nghiêng ngả. Kẻ nào kẻ nấy đều máu thịt bày nhầy, tư trạng cực kỳ thảm. Hai người trong đó đeo lệnh bài Quan Sơn, có lẽ là anh em cùng họ hoặc môn đồ của phong soái cổ. Trong điện chỉ có một người đàn ông trung niên mặc áo đen là vẫn còn sống. Nhìn khí chất và dáng điệu người này, thật đúng là một tấm hắc bào tựa áng mây, hai mắt lạnh lùng xạ hàn tinh, tay cầm ba thước thành phòng kiếm. Hơn cả Động Tân nhập bát tiền. So với đám trộm mộ bình thường kia, thần cũng có chút phong thái siêu nhiên như hạt giữa bầy gà. Thiết tượng đây chính là địa tiên phong xoáy cổ rồi Từ trong quách đá đã bị bậy nắp kia Một cỗ cương thi có đầu bằng vàng Vươn nửa người ra Bức tranh vẽ rất tỉ mỉ Ở cỗ cương thi Có dây đai buộc chặt Từ đây có thể thấy xác chết Không đeo mặt nạ vàng Mà là không có đầu Rồi được gắn vào một cái đầu bằng vàng Mặt mũi dữ tẩn Đây lại là quách điện bên trong mộ cổ Ô Dương Vương. Vì vậy có thể khẳng định, cổ cương thi không đậu bên trong quách này chính là vị Di Sơn Vu Lăng Vương có thân không đầu ấy. Thân hình xác Ô Dương Vương khổi vĩ kiện hơn xa người thường. Móng tay đặc biệt dài, bên trên mọc tươi nhỏ tong tẳng, lại dính cả thịt vụn. Có thể đám chuột mộ chết xung quanh quách đá. Đều bị nó hại lúc bảy nắp quan ra Phòng sách cổ may mắn sống sót Không thể gọi đồng bọn bên ngoài mộ đạo vào Mà xả thân nào lên Một tay cầm kiếm đâm xuyên qua lồng ngực cái xác cổ tại kia vùng dày thừng chói xác Tùng già thiên la địa võng Trong cả quách đá lẫn tử thi vào Tôi xem bức tranh này Trong lòng ngạc nhiên khôn tả Cảnh tượng miêu tả trong quan sơn ngộ tiên đồ Thực khiến người ta khó mà tin được Cương thi vổ người đa phần Là do ảnh hưởng của điện sinh vật Cương thi là vật chết mà không hóa Trong khoảnh khắc tiếp xúc với vật sống Có thể sẽ nảy sinh đột biến mạnh mẽ Mà xuất hiện những hiện tượng đáng sợ Kiểu như thi biến Hay xác chết bật dậy Nhưng có một điểm Đầu lâu Là tổ của trăm mạch tứ tri giấy gầm trời này tuyệt đối không thể có chuyện cương thi không đầu bật dậy hại người tình huống trong tranh có thể nói là cổ kim hiếm thấy ông nội tôi là nhân vật xuất thân từ xã hội cũ từng kể cho tôi rất nhiều sự việc hiếm là thời xưa ông cũng có thể coi như một nửa truyền nhân của M Kim hiệu ý, Nhưng tôi chưa từng nghe ông nhắc đến chuyện này bao giờ Ngoài ra Đến cả thủ lĩnh phái xả lĩnh là lão trần mù Cùng với cuốn nhật ký Ban sơn đạo nhân gà gô lưu lại Cũng không đề cập Chuyện nào tương tự như vậy Điều này chứng tỏ rằng Từ cổ chi kim Như kẻ trộm mộ Thuộc các phái phát khiu mô kim Ban sơn xả lĩnh Đều chưa gặp phải chuyện lạ cương thi Không đầu có thể bật dậy vô người lại nói thêm nữa, càng khiến người ta không thể hiểu nổi là bậc Quan Sơn ngộ tiên đồ này gọi là ngộ tiên đồ, nhưng nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy tiên nhân đâu cả, thà gọi là Quan Sơn đạo mộ đồ hay là Quan Sơn hàng thi đồ còn chuẩn xác hơn. Nếu đã đặt tên như vậy, bên trong ắt có nguyên nhân, nhưng trong tranh dường như ẩn chứa huyền cơ người ta không thể suy đoán theo lẽ thường được ở quan Sơn Ngộ Tiên đồ và quan Sơn tướng Trạch Đ bình Chúc dạ hành đồ rốt cuộc có quan hệ như thế nào ởơ Lê Dường cũng thấy khó hiểu bèn hỏi tôi và giáo sư Tônn nghĩ thế nào về bức tranh đấy tô kiểu ra nhìn trăm vào bức quan Sơn Ngộ Tiên đồ hồi lâu sắc mặt càng lúc càng khó coi lạ ta bảo hai chúng tôi. Nếu nội dung trong bức tranh này là thật, nhìn ba bức trước, tưởng tình huống trong bức Quan Ngộ Tiên đồ này, cũng không phải là chuyện bịa tác vô căn cứ. Có điều, xem tranh thì đây không hề giống chuyện gặp tiên chút nào. Trừ phi Ô Dương Vương gán đầu lâu vàng này không phải cương thi. Tôi ngạc nhiên nói: Không phải cương thi thì là gì Chẳng lẽ là tiên gia Nếu là tiên gia thật Thì sao chết rồi Vẫn bị người ta bỏ vào quan tài Tương kiểu gia thần sắc nặng nề Chậm rãi nói Chắc chắn không phải là cương thi Lục quan sơn thay bảo Bật nắp quách đá trong dàn điện ấy Ô dương vương có thể Vẫn còn sống Tôi không đồng ý với luận điệu này rõ ràng không biết lão tông cửu gia có bị ống thủy hay không bèn bảo lão tà. Mộ Ô Dương Vương bắt đầu, làm sao có thể nói ông ta vẫn sống đến lúc mà quan tài được. Và lại nếu vô lăng vương vẫn còn sống thì mấy ngàn năm trước cũng không thể nào bị bỏ vào trong hắc đá. Trông bộ dạng này thì ông ta không giống kẻ bạo quân vô đạo. Bị trồn sống trong quan tài đâu Vì cái đầu lâu vàng dòng kia Rất tinh xảo đẹp đẽ Tuyệt đối không phải là thứ Làm tạm bỡ Tôn Kiều Già nói Cậu nói không sai Nhưng hãy nhìn kỹ bức tranh này mà xem Trên người vua lăng vương Ở chỗ phong xoay cổ đâm kiếm vào Rõ ràng có máu tươi ứa già chảy dọc theo lưỡi kiếm Cường thi nghìn năm Không thối giữa Đương nhiên không thể Có máu tươi chảy ra được Dù có máu thì cũng là ti huyết đen ngọm Chi tiết này đồ đẻ chứng minh Lục ông ta từ trong quách đá bổ ra Vẫn không khác gì người sống Tôi chăm chú xem xét Từng chi tiết tôn kiểu gia vừa nói Nhưng vẫn không chịu tin Tay nghề hội họa của lão phong xoay cổ này không tệ Cùng biết thủ pháp cần địa hóa trong nghệ thuật đấy nhưng vẽ cương thi chảy máu như suối thì không phải là thái độ chính xác đối với sự thật lịch sử đâu xeê lại hỏi T tô già y ông là ô Dương Vương trong cũ quá kìa vẫn còn sống tình cảnh gặp tiên miêu tả trong quan Sơn ngộ tiên độ chính là chỉ việc phong xoay cổ gặp được người bất tử trong lúc đạo mộ khai quán Tôn kiểu ra khét gật đầu đáp Chắc là vậy Nhưng tôi nghĩ bên trong vẫn còn ẩn tình gì đó Xét cho cùng thì quan sơn ngộ tiên đồ Chỉ miêu tả lại một khoảnh khắc mà thôi Tuy rằng có thể khẳng định đến 90% Đây chính là tình cảnh phong sách cổ Đã tự mình trải qua Nhưng sau khi giết chết Âu rừng Vương bất tử nghìn năm Ông ta đã gặp phải chuyện gì rốt cuộc điều gì đã khiến ông ta thay nét đổi tính vào núi Quan Tại lánh đời cầu tiên những chuyện này chúng ta khó lòng thông qua bức tranh mà biết được. Chúng tôi thực tình không phát hiện được thêm gì nữa. Bèn lấy hai bức quan sơn tướng trạch đồ treo trên tường xuống, sau đó đi thẳng lên tầng cao nhất. Không gian tầng này nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có một chiếc tủ đá Trông như là khám thờ Bày khá nhiều đồ vật Có mười mấy cuốn sách Vài bình xứ đủ kiểu Ngoài ra Còn có một thanh bảo kiếm Nằm trong vỏ nữa Xem ra đây là vật Tùy thân của địa tiên Phong Xoáy Cổ Tôi thầm nhủ Chỉ dựa vào điểm này Cũng đủ thấy Phong Xoáy Cổ Không phải thần tiên thực sự Người này hoàn toàn không ngờ rằng Con cháu ông ta lại dẫn mô kim hiệu ý vào mộ cổ điện tiên Đồ đạc quý giá cứ bày ra đó không che đậy gì Chúng tôi đã nhiều lần bị quan sơn thay bảo chèm mắt Không vừa vét mê món đồ giá trị Làm sao chịu được cơ chứ Nghe tới đây tôi bèn vươn tay cầm thanh bảo kiếm lên Ấn chốt rút kiếm khỏi vỏ Chỉ thấy lưỡi kiếm sáng bóng lạnh lẽo Thực là một món vũ khí sắc bén Tôi bảo Tôn Kiều Gia Đồ của quan sơn Thái Bảo Toàn nhờ đồ đống mà có công không biết chính chủ là cổ nhân trong ngôi mộ nào nữa Giờ tôi tịch thu cái này Tuy tôi không biết kiếm thuật Nhưng vẫn nghe nói Bảo kiếm có thể chấn trạch trừ tà Mang theo về nhà Còn hơn để đây cho gì ra Tôn Kiều Gia bực bội nói Thằng nhãi nhà cậu Còn ăn trộm của trộm Không biết giờ mặt Có điều chỉ cần cậu giúp tôi Tìm được nơi địa tiên nóc thần Đồ đạc của ông ta Cậu cứ thoải mái mang về Tôi thầm nhủ May mà ông nói được câu này Đang định châm chọc láo ta mấy câu nữa Cho thấy Sơ Lê Dương Đã tìm được một cuốn quan sơn quật tàng lục Trong mấy cuốn sách trong tủ Sách này được địa tiên phong sách cổ viết tay Ghi lại những chuyện Trong cuộc đời ông ta Đồng thời nhất nhất Liệt kê ra những mộ cổ Mà bao đời quan sơn thái bảo đào trộm Tuyên kiểu già trông thấy Mừng như bắt được vàng Chính lo rồi Chính là nó no rồi Bi mật của núi quan tài Chắc chắn đều ghi cả trong đây Nói đoạn lóc ta lập tức dọa đèn Vội vội vàng vàng Lật dở ra xem Tôi liền nói Ông đừng chăm chăm Xem xét một mình thế Những sự việc về quan sơn thái bảo Tôi và Sở Lê Dường Cũng rất quan tâm đấy Trong sách phong xoay cổ viết gì vậy Tôi kiểu ra đành vừa xem Vừa giảng giải sơ qua Chúng tôi nghe Thì già Từ phòng vương lễ trở đi Các thế hệ quan Sơn Thái Bảo đều được nhận Ho hoàng Ân ở bên cạnh hoàng thượng nghe sai bảo nhưng vạn vật trên đời đều có Thịnh suy hưng vong đến thời vạn lịch hoàng đế triều đình đạii Minh đã rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài ở quan ngoại có nhà hậu kim Khởi binh tấn công khắp nơi đều có quan tham ô lại vừa v vesttục quét khiến dân chúng nổi dậy không ngừng, Trong chiều lại chia bè kéo cánh. Bà nguy cơ đều ập đến cùng một lúc. Cơ nghiệp từ thời thái tổ thành tổ chuyển xuống. Bây giờ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Thế nhưng, Hoàng đế đương chiều đầu óc u mê, Lại rất thích luyện đan luyện dược. Chưa mộ rất nhiều thật sĩ, truyền phụ trách việc phôi chế, Đủ thứ bi dược dưỡng sinh cho. Vị Hoàng đế này, Cũng rất hay đem chuyện trường sinh bất tử, ra hỏi Han Phong Xoay Cổ. Bây giờ Phong Xoay Cổ là gia chủ của Quan Sơn Thái Bảo, một lòng trung thành với Hoàng thượng. Nhưng khi ấy ông ta vẫn chưa tin tưởng vào mấy chuyện luyện đơn nấu thuốc. Ông ta cho rằng, trên đời không có người bất tử. Thế gian cũng không có ngôi mộ nào là không bị đào lên. Phạm là người thì phải có sinh lão bệnh tử. Là lăng mộ thì sớm muộn cũng có ngày bị người ta khai quật Nếu đã không có ngôi mộ nào không bị đảo bới Vậy thì đồ trong mộ cổ Ai vơ vết mà chẳng giống nhau Vì vậy ông ta một mặt chủ trì việc tu tạo hoàng lăng Một mặt ngấm ngầm phái người đi khắp nơi trộm mộ Chủ yếu là để thu gom các kinh sách điển tịch trong mộ cổ Đặc biệt là các giáp cốt, thẻ tre Ghi chép đủ thứ kỳ môn dị thuật Bao nhiêu cũng không thấy đủ Đây cũng là truyền thống quang vinh Được thừa kế từ tổ tiên nhà ông ta Đối với sở thích dùng đơn giật của vạn lịch hoàng đế Phòng sách cổ rất không đồng tình Thuật luyện đơn xưa nay đã hại người không ít Ai cũng nói đơn giật là đạo thành tiên Của tiên nhân thời cổ lưu lạc Hồng tế thế cứu đời nhưng thử xem từ cổ tri Kim ai đã tận mắt chứng kiến nhưng kẻ uống đơn dược mong cầu thành tiên đa phần đều bị đơn dược làm hại không nói đầu già chỉ riêng hoàng đế các chiều mất mạng vì chuyện này tinh già cũng không ít tiếc rằng lòng người qua dễ mê muội không hiểu được điểm quan trọng này vì điều này Ông ta rất nhiều lần tâu lên vạn lịch Hoàng đế Chuyện tiên rừng bất tử Ruột cuộc chỉ là huyền hoặc hư ảo Rất khó cưỡng cầu Đồng thời khuyên Hoàng thượng Hãy di dòi mộ tổ ở An Huy Kết quả khiến Hoàng đế mặt rồng không vui Cho rằng nhà họ Phong không có tài cán thực sự Từ đó bắt đầu xem nhẹ ông ta Ngoài ra còn có một chuyện khác Phong sách cổ sai người đảo trộm mộ phần Của một nữ nhân quý tộc họ Lưu Ở gần thành Bắc Kinh Nhà họ Lưu này Cũng rất có lai lịch Chính là hậu duệ của kỳ nhân thuật số Lưu Bình Trung Trong mộ bố trí rất nhiều cơ quan cảm bẫy Lại có một số điển tịch thuật số Nên mới bị quan sơn thay bào để mắt tới Lẹn lụt khoáng sạch cả ngôi mộ Nhưng đất kinh thành dưới chân thiên tử Là nơi rồng rắn hốt tạp Quan sơn Thái bảo hành sự Tuy rằng chu đó cẩn mật Nhưng cũng có lúc để lộ phong thành Con cháu họ lưu cũng làm quan trong chiều Nghe được chuyện này liền lấy làm tức giận Khổ nội lại không tìm được chứng cứ phong xoay cổ đào trộm mộ Đành âm thầm vui oan hãm hại quan sơn Thái bảo Phòng Sói Cổ là người tinh minh, lại thông hiểu huyền học, đương nhiên cũng rõ đạo phòng thân, trong lòng đã nảy sinh ý, muốn rút khỏi triều đình, bèn chọn ngày triệu tập các anh em đồng tông đồng tộc đến bàn bạc. Ông ta nói với mọi người: "Tư cổ thường có câu, bạn với vua như trời với hổ, Giờ đây xem chừng khi số đại minh sắp tận, loạn thế thời nguy." Điển viên sắp hoang phế rồi, sao còn không trở về? Chỉ bằng chúng ta nhân lúc hãy còn có thể rút lui an toàn, lui cả về cố hương, trông non sản nghiệp mỏ muối của tổ tiên để lại. Từ đấy đóng cửa, thanh tĩnh qua ngày, hạ không hơn suốt ngày ở bên vua, bên chúa, mà lòng thấp thỏm không yên sao. Vì phong xoay cổ biết dị thuật, Người nhà họ Phong vẫn luôn kính ngưỡng ông ta như thần minh, không ai không nể. Lập tức thương lượng định ra đường lui. Phong Sách Cổ sau đấy liền cáo bệnh về quê, dẫn theo cả gia tộc rời khỏi kinh thành, trở về cố hương Thành Khê. Trở về nhà cũ, Phong Cổ đóng cửa ở lì trong nhà, vui đầu nghiên cứu đủ loại dị thuật kỳ dị. Những thuật này đa phần Đều lấy được từ quan tài treo Ở hẻm núi quan tài Tuy rằng có rất nhiều nội dung thiếu khuyết Nhưng phần còn lại Cũng đủ cho ông ta nghiên cứu Ba đời không hết Càng nghiên cứu sâu Phong xoay cổ càng cảm thấy Những phương thuật cổ xưa ấy Cao thầm khó lường Ảo diệu vô tận Họ phong người đông sản nghiệp lớn Lại được hoàng thượng Đích thân phong hiểu Tuy rằng hành sự bí mật Tiếng tầm không lớn, nhưng ở địa phương vẫn nhất thù bá ứng Lôi kéo được vô số môn đồ đệ tử Chuyên làm những chuyện vẽ bùa trừ tà, cầu bình an Nghiêm nhiên trở thành một môn phái, phù thủy lớn ở vùng bát thục Phòng xoay cổ có mấy người anh em giá tâm không nhỏ Thấy thế lực gia tộc càng lúc càng lớn Quan phủ cũng không làm gì được mình Điện khuyên phong xoay cổ tụ tập tạo phản Có thể học theo cách làm của quân khăn vàng ngày trước Tự xưng là đại đức tiên sư Đứng lên hô một tiếng A thẳng sẽ có vô số kẻ đi theo Dù không làm nên đại nghiệp Thì cắt cứ một phương Vạch đất sừng vườn cũng được phòng xoay cổ không động lòng trước lời khuyên dụ ấy Nhà họ phòng sở dĩ Có được khí tượng như vậy Đa phần đều nhờ vào sở trường ảo thuật Nói dễ nghề Thì là thuật ảo hóa Kỳ thực chính là yêu thuật Toàn là những thứ bảng môn tả đạo Thử nghĩ kỹ lại xem Trong lịch sử chuyện hưng vong thành bại Nhiều vô số kể Nhưng có mấy người nhờ vào phép chướng nhãn Rắc đậu thành vinh Cắp giấy làm ngựa mà giành được thiên hạ Từ thời xa xưa Phạm kẻ nào dùng yêu thuật mê hoặc dần chúng Mưu đồ tạo phản Thầy đều không có kết cục tốt Tuyệt đối không thể thành đại sự Trong số mạng không có phúc vận Thì chớ nên si tâm vọng tưởng Bằng không sớm muộn Cũng chúc họa vào thân thế nhân ai chẳng tranh danh đoạt lợi Ai có thể giữ được thanh tịnh vô vi Phòng xoay cổ tuy không có giá tâm mưu đồ tạo phản nhưng ông ta thu nhận môn đồ rộng rãi cũng có động cơ riêng. Quan Sơn bảo trộm mộ khác với người thường, đáp lời này trước khi trộm mộ đều ăn mặc như đi diễn kịch. Đóng giả thành trung quỷ, vô thường, phán quan, diêm la, đầu cho mặt ngựa, lại để toàn là nhân vật dưới âm ty. Các thủ đoạn thường dùng có yên thuật, phẹp tẩy xương, Dùng người giấy, điều khiển thi trùng, cực kỳ ngụy dị thần bí. Yên thuật trên thực tế là thuật điều khiển thi thể, gần giống như thuật đuổi xác ở tương tây. quan sơn thái bảo phun hơi nước vào trong mộ huyệt, lên có thể thôi miên thi thể trong mộ. Khói mù có hình người, phụ trùm lên nước xác người bồi táng, có thể khống chế thi thể ấy mở quan quách qua chủ mộ ra. Sau khi lấy được minh khí, thi thể ấy lại tự nằm xuống đất trong mộ thất quẩn quách, có cơ quan cả mấy gì cũng bị đám tử thi kích hoạt phá hết. Cuối cùng Quan Sơn Thái Bảo mới vào trong mộ vết sạch mọi thứ. Nếu trong mộ thất không có xác cổ bồi táng thì cũng có thể gấp người giấy dùng yên để điều khiển lũ trùng kiến Đưa người giấy vào trong mộ đạo Xét theo quan điểm hiện đại Bản chất của loài yêu thuật này Kỳ thực chính là lợi dụng khói thuốc thu hút một số sinh vật máu lạnh như côn trùng, kiến Khiến chúng bám vào sắc chết Hoặc người giấy để trộm mộ Ngoài ra, yêu thuật không thể duy trì quá lâu Bằng không người dùng thuật này Sẽ mất hồn mà chết Trên giáp cốt trong quan tài treo ở hẻm núi quan tài có ghề xem rất nhiều những kỳ môn dị thuật kiểu này. Lại có cả phép tướng tinh chiêm bốc được nhà họ Phong tổng quát hóa lại thành thuật quan sơn chỉ mê. Sau khi quan sơn thải bảo đào phá rất nhiều mộ cổ. Phong Sách cổ cảm thấy to vạch như vậy, không phải lớn lắm. Tôi cũng tìm được một số dị thuật cổ xưa. Nhưng so ra thì không bằng số lẻ của những gì tổ tiên ông ta truyền lại Cuối cùng ông ta nhớ ra Trong duy huấn tổ tiên tầng nhắc đến Ở hẻm núi quan tài có một ngôi mộ cổ lớn Lợi dụng hang động thiên nhiên để kiến tạo Bên trong thành quách trùng trùng Trang nghiêm hồng vĩ Tương truyền là lăng mộ của Âu Dương Vương Hẻm núi quan tài có hơn 10 vạn có quan tài treo là một quần thể mộ táng cổ xưa cực lớn. Mộ cổ Âu Dương Vương nằm ở tận cùng bên trong sơn cốc. Theo truyền thuyết địa phương, Âu Dương Vương thông tín thuật phù thủy, lại cực kỳ tàn bạo khát máu, nhưng có công khơi dòng sông, đào giếng khai thác muối khoáng, có thể nói là công tội lẫn lộn. Cuối cùng bị người ta sát hại, mất cả đầu. Đành phải ngắn đầu giả bằng vàng vào mà chôn cất. Tổ tiên nhà họ Phong nhờ nghiên cứu các mảnh giáp cốt trộm được Ở trong hẻm núi quan tài Mà tìm ra vị trí chính xác của mộ cổ Ô Dương Vương. Nhưng đồng thời cũng biết rằng ngôi mộ này Chứ đựng lời nguyện khủng khiếp. Một khi phá vỡ sự yên tĩnh vĩnh hằng trong địa cung Người đời sẽ phải trả giá Máu sẽ chảy thành sông Thầy sẽ chất thành núi. Tổ tiên nhà họ Phong biết rằng, hẻm núi Quan Tài này từ cổ xưa là một mảnh đất thần bí khó lường, ẩn chứa bí mật vô cùng vô tận. Đã nhiều lần có dị tượng xuất hiện, bọn họ đương nhiên không dám xúc phạm điều cấm kỵ cổ xưa này, nên mới để lại lời di huấn cảnh cáo cho con cháu đời sau. Dù thế nào, cung tự nối không được tiến vào ngôi mộ cổ trong núi, bằng không Ấn sẽ rước lấy hỏa diệt tộc Vi phạm lời di huấn thị này Chính là đại tội bất hiếu Khi sư diệt tổ Trong quan điểm truyền thống Của Trung Quốc thời xưa Vạn điều ác Thì dâm đứng đầu Trăm điều thiện Thì hiếu là nhất Không ai có thể gánh nổi tội danh này Con cháu nhà họ Phong đời đời Đều tuân theo di huấn Bình thường thậm chí Còn không dám có ý nghĩ vào hẻm núi quan tài chộm mộ. Nhưng phong cổ tự cho mình là thủ đoạn cao siêu, lại nghĩ rằng trong địa cung của Ô Dương Vương ăn hẳn có rất nhiều thứ kỳ ảo nhiệm màu. Ông ta vốn có bệnh nghiện trộm mộ, ý nghĩ này vừa nổi lên thì không sao đè nén xuống được nữa. Bèn triệu tập hết con cháu đệ tử và anh em trong họ lại, nói rằng mình xem thiên tượng Thấy hùng tinh phạm chủ Thiên hạ sắp có đại kiếp nạn Muốn giữ cho nhà cửa bình an Thì phải vào hẻm núi quan tài trộm mộ Quẻ đầu chu thiên trong mộ cổ ô Dương Vương Ẩn chứa huyền cơ Có thể chỉ điểm bến mê Giúp nhà hạo phong tìm được miền đất thanh bình Mà ẩn cư lánh đời Kể thật trong hẻm núi quan tài Vốn không có quẻ đầu Phòng xoay cổ chỉ mượn cớ Hồng thuyết phục mọi người vào trong núi trộm mộ mà thôi Một đám quan sơn thái bảo pha đá đào hang Giờ ra đủ các thủ đoạn Tôn hào nhiều công sức thời gian Mới đào tới quách điện Quách đá bên trong quách điện rất lớn Cả bọn suy đoán bên trong hẳn phải giấu rất nhiều bó vật Không ngờ vừa bật nắp lên Một luồng gió âm liền từ bên trong thổi ra Đèn đuốc toàn bộ đều tắt phụt Phòng Sói Cổ có mang dạ Minh Châu bên người, vội vàng lấy ra chiếu sáng, phát hiện mấy người đứng quanh phía trước đá đều đắt chết lăn dưới đất. Trong quách thò ra một cái đầu người bằng vàng, mắt mũi lạnh ác dữ tợn. Phòng Sói Cổ là người từng trải, sáng to rõ lớn, có nhiều dị thuật thần thông, nào phải hạng tầm thường kém cỏi, lập tức quang thần chói sắc, cầm kiếm đâm vào cương thi là Âu Dương Vương. Không ngờ thân thể Âu Dương Vương gắn đầu vàng này lại chẳng khác gì người sống. Sau khi chúng kiếm, máu tươi liền văng tung tóe. Phòng xoáy cổ kiến thức sâu rộng, biết rằng thời xưa có thuyết xác cổ hóa tiên, nhưng cũng không dám tin trên đời có chuyện lạ như vậy. Bây giờ ông ta rơi vào hiểm cảnh, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chém Âu Dương Vương bảy tám kiếm. Lại thấy trong quách điện có nhiều đồ cổ. liền bỏ cái xác ấy vào một khạp đồng xanh hình mặt thú. Biện chặt lại. Rồi lấy hết minh khí quý giá bên trong quách đã đi. Sau đấy, phong sách cổ mới gọi đám đồng bọn trong mộ đạo vào. Thu dọn thi thể cho mấy người chiết thảm. Chuyến chỗ mộ này, đám người quan sơn thay bào. Không chỉ vơ vét sạch minh khí cổ vật. Ngay cả bích hòa trong mộ, cũng không buồn thà. Minh khí được bí mật vận chuyển đến trang viên nhà họ Phong ở Trấn Thành Khê. Phong xoay cổ từ đấy, đóng cửa không ra. Ngày đêm nghiên cứu nhân vật trong mộ. Kỳ ngộ trong quách điện khiến ông ta tin rằng Trên đời này, thực sự có thi tiên tồn tại. Cũng chẳng quan tâm xem mình phạm phải kỵ huy gì. Chỉ dốc hết tâm cờ, khổ công tìm kiếm lời giải cho cô đấu bất tử trong hẻm núi Quan Tài. Bí mật này có lẽ được ẩn giấu bên trong cái đầu lâu bằng vàng gắn trên xác của ổ rừng vương. Chương thứ 45 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương thứ 46. Bản cổ thần mạch